Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Sư Hoàng Tú Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến Với diễn biến của tập kế tiếp Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like Cảm ơn cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới Bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh Để không bỏ lỡ lệ phát sóng của những tập mới nhất Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn Chúng ta sẽ cùng nghe chuyện Lam Long nhìn năm tử thi rơi xuống huyệt Tôi biết võ công của mình đã có nhiều thành tựu Chỉ thấy chàng hít một hơi thật dài Thì thào nói thầm Võ công, thượng tầng Nguyên vì nguyên xuất nhất thể Nói xong hai tay chia ra Đồng thời vẽ một vòng tròn Đột nhiên mặt đất cát đá Không gió mà tự động bay lên Như có quy luật Như hấp tuyền phiêu phiêu cuồn cuộn Theo hướng trong huyệt hút xuống Trong phút chốc lấp bằng động huyệt lại màn đêm buông xuống Thì ba tiểu đồng cũng đã trở về Chỉ thấy thân công hộ, cùng xinh sinh hộ tống một chiếc kiệu xa, cùng hai toán độ mười người khiên kiệu. Hết thái độ vũ kiệu, thật mạnh khỏe phi thường và vô cùng hoàn chỉnh. Lam Đồng vừa thấy, liền cười ha ha. Nghĩ không ra các người, thân có nhiều bản lĩnh. Làm tốt lắm. Mình miền nói, cháu hộ vệ cho Lam thúc tỏa công. Nếu như ngồi không vừa ý, chúng ta sẽ rửa lại. Lam Đồng cười nói, nhất định đã vừa rồi. Nhanh lên, ăn một chút cơm. Xong chúng ta lên đường ngay. Sinh Sinh nói, vậy cần gì phải ngồi xuống đây? Chúng ta hộ tống người, vừa đi vừa nói. Lam Đồng nói, các người giúp đỡ làm Thúc. làm Thúc sẽ báo đáp các người. Bây giờ Lam Thúc mới tìm ra vài điều tốt. Từ từ sẽ chỉ dẫn cho các người. Ba tiểu đồng mừng quýnh lên, gật đầu lia lia. Pháp thuật sao? Tuyệt diệu. Lam Đồng nói, trên đời không có pháp thuật. Hết thầy đều là xuất nguyên từ võ công. Nếu như không có võ công làm hậu tuấn thì chỉ là trống rỗng mà thôi. Thứ ta dạy cho các người chính là công phu chân chính Nếu có người không có sẵn nội công cao Thì cũng chẳng dùng được đâu Ba tiểu đồng nói Thường cửu đại cũng dạy là như vậy Võ công chơi làm hữu hình cùng với vô hình Thường thờ võ công vô hình Không nhìn được thật giả Lại cho rằng là pháp thuật Pháp thuật cùng ảo thuật hoàn toàn không giống nhau Ba tiểu đồng giúp chàng lên kiệu Làm long lúc này cảm thấy thật rộng rãi Có thể tính tọa nên cực kỳ hài lòng Miền miền đem thức ăn Đặt ở sao kiệu Xin xin cùng thân công hộ Lập tức giờ lên Đồng thanh cười nói Nếu như ngộ phải cường địch Làm thức tính sao Làm lòng nói Nếu như gặp phải cường địch Các người không nên lo sợ Tuy làm thức không dám nói là thủ thắng họ Nhưng phòng thủ thì có thừa sức Vừa thấy địch nhân Các người đã cố kiểu xuống Nhanh chóng bố trí trận thức Sau đó các người không cần xen vào Chỉ cần ở chung quanh kiểu Nhìn xem là được Ba tiểu đồng Đồng thanh hỏi Địch nhân không thể đánh vào sao Làm lòng cười nói Chẳng những không thể đánh vào, chúng không có khả năng nhìn thấy chúng ta đâu. Nhưng chúng ta có thể thấy bọn họ mà tự cơ ứng biến. Miền miền phía trước dẫn đường, không lâu ra khỏi đông lương sơn, dọc theo bờ sông hướng đồ thành mà đi tới. Đến thượng đông, phía trước đã có thể nhìn thấy đồ thành. Ba tiểu đồng theo kế hoạch định sẵn, bọn họ không vào thành, mà đi vòng quanh. Tới bữa ăn, bọn họ dừng ngay bên đường, ăn xong rồi vội vàng khởi trình, qua ngang đồ thành, minh minh kêu lên. Phía trước là Thạch Kỳ rồi, Lam Thúc hãy quyết định, chúng ta tiếp tục đi đường chính hay là băng qua ngang sông. Lam Long nói, ta nghĩ đến bến Thạch Kỳ, từ đó xem xét một phên, không biết chừng có thể không cần ngồi kiệu. Thân Công Hổ nói, mọi người ở địa phương này ai cũng đến đó. Bất quá không lẽ Thúc Thúc không sợ người khác, ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng ta sao? Lam Long cười nói, cái đó thì không phải lo. Ba tiểu đồng đồng thanh nói, Lam Thúc, nơi đây du khách rất nhiều, chúng ta phải coi chừng địch nhân. Làm lòng chậm rãi, Đừng lo Chúng ta cứ hướng bến Thạch Kỳ mà tới Mình miệt nói Bên dưới bến Thạch Kỳ có Thạch Kỳ Trấn Trên sông còn có Giang Tâm Châu Châu này không nhỏ đâu Còn có đến mấy ngàn cư dân Làm lòng cất lời Chúng ta hãy đến bến Thạch Kỳ Xem có thuyền qua sông không Nếu không có phương tiện Thì chuyển hướng đi đến Thiên Mục Sơn Sinh Sinh nói Vậy là muốn đi bên phải hay bên trái đều có lộ Thiên Mục Sơn và Đông Quan Sơn Đoạn đường dài ngang nhau Làm thúc muốn đi Tây Hồ sao? Lam Long gật đầu nói, Ta nghĩ đi đầu cũng hay, bất kể đi tới hoặc quay đầu lại, đều có thể làm cho cường địch không rõ hành tung của chúng ta. Đi về phía trước, còn có thể điều tra xâm lâm hồ, đang đi về phía nào. Khi đến thạch trấn, Lam Long đột như kiều lên. Mọ hộ tống đưa cố kiệu, ghiến vào phía mặt phải trong rừng. Ba tiểu đồng đồng thanh hỏi, là chuyện gì? Lam Long nói, xuyên rừng mở qua, ngoài hai giảm có trận đánh nhau lớn. Ba tiểu đồng nghe vậy xuyên qua rừng cây như bay, nhanh chóng đi ngược hướng có tiếng oanh ngoanh, vang dội chuyển đến Lam lòng nói, âm thanh không giống tiếng binh khí, cũng chẳng phải tiếng quyền trường, để giúp cuộc là thanh âm gì đấy. Xinh xin xin cất lời, có tiếng người phát ra từ núi, hình như có không ít người đến xem. Làm lòng nói, như ta nghe được không sai, chỉ có hai người, nhưng trang đấu cổ quái phi thường, liều mạng, người xem lên đến cả trăm, đa số là người trong gia hồ, trong đó lại có không ít nhất lưu cao thủ. Ba tiểu đồng khương kiệu leo lên núi nhỏ, đưa mắt quan sát, chỉ thấy dưới chân núi có một bụi cây cỏ, trông rất rõ ràng. Cả trăm nhân vật võ lâm đang về quanh chính giữa Trừng vài trục trưởng Chỉ thấy có hai người không ngu dị thường Hai đại hắn đương nhiên là đang đánh nhau Lấy hai tay làm chân Hai chân làm tay Họ dùng hai cước đại thủ tương bác hữu triệu hữu thức Quả nhiên là kỳ dị Chứ từng trông thấy Ba tiểu đồng vừa nhìn thấy vậy nhạc nghiên cả kinh kêu lên Để giữa cuộc là bó công gì vậy Lam Long cũng ngạc nhiên vô cùng Gật đầu nói Xem bọn hắn dùng cước đại thủ Công lực đúng là cao thâm tuyệt luân giả sử thành sai cùng quỷ sứ mà còn sống, tin tưởng bọn họ có đánh, cô không lại hai người quá nhân đó. sinh sinh nói, làm thúc không có nhìn lầm sao? lam lòng nói, không chỉ không nhìn lầm, đồng thời pha giác xuất xứ của hai người quá nhân kia. nhưng bọn hắn tại sao lại đánh nhau? chẳng lẽ thứ bọn họ học chính là ngược lưu nội công sao? miên miên y thành nói, người một lát lam lòng nói tiếp, ta ngay cả một người cũng không nhận ra, bọn họ hình như có hơn 10 vẻ. miên miên hướng sinh sinh cùng thân công hộ nói, các người xem. Mặt trước có động đỉnh ba kiếm Dương tự thập hữu Thiên mục thứ hùng Phía nam có la phụ đại hiệp huynh đệ 11 người thiên nam nhị thập tứ hiệp Phía bắc đổ môn phái mười mấy người Trường bài phái mười mấy người Có một người ta nhìn không ra diện mục Còn vài người ta lại không nhận ra Thân công Hồ nói Còn ta thì nhận ra họ Đều là nhân vật bạch đạo cả Bọn họ hãy tụ tập chỗ này để xem náo nhiệt Lam Long đột nhiên quay đầu lại nói Ai đã nấp phía sau Ba từ đồng nghe vậy đồng thời quay đầu về phía sau Nghe được lão nhân cất cao giọng Lòng nhi quả nhân công được tắc mạnh Thanh âm vừa rơi xuống Trong rừng phía sau xuất hiện Kiêm đế cùng với đao hoàng Làm lòng vừa thấy chấp tay nói Xin nhị lão thứ cho long nhi Hai chân không tiện Không cách nào đứng dậy làm lễ Kiêm đế nghe vậy kinh hãi hỏi Lòng nhì, ngươi làm sao vậy Đao hoàng bội vàng phóng lên phía trước xem vết thương Lo lắng cho làm lòng Như chính con đẻ của mình vậy Làm Long thấy hai lão quan tâm như vậy kết động nói Lòng nhi là do đánh nhau Vẫn không quá độ hai chân bị tàu hỏa nhập ma một phần rồi. Kim đế hỏi, ngươi gặp hứa ai? Lam Long đem chuyện quỷ sứ thần sai kể lại, rồi đến chuyện cùng với vật ma tăng đối địch, kể lại cẩn kẽ. Thế rồi cười khổ, vết thương này, sư giang phải chịu một thời gian rất lâu. Đa Hoàng hỏi, về y lý đã vượt qua dược tinh tử, chẳng lẽ không thể tự cứu cho hai chân của mình sao? Lam Long nói, chị thì có thể chị, tiếc rằng Long nhị không muốn làm như vậy. Kim đế hỏi, tại sao? Lam Long nói, y và Dương Lực đả thông hai chân. Sợ ngày sau công lực hạn chế hai chân, không cách nào cùng toàn thân phối hợp. Lòng nhị quyết tâm luyện thành bác cử huyền công, khi đó hai chân sẽ tự nhiên phục nguyên. Hai lão nghe vậy, lập tức đổi thành bộ dáng vui cười nói. Có thể thấy được, ngươi đã toàn bộ ngộ triệt bác cử huyền công rồi. Lam Long gật đầu nói, sơ cửu đoàn có khả năng vận dụng. Kiếm Đê nói, Phùng Nhi bị ta phân phó về nhà. Nó có người tốt làm bạn, ta bảo nó cũng luyện thêm võ công một thời gian. Ngươi hãy yên tâm. Lam lòng nói, khó trách tìm không được các nàng. Việc này tốt rồi. Nếu gặp cường địch, chúng ta có thể yên tâm ra tay. Đao Hoàng cười nói, ngươi và ba đứa nhỏ này định đi đâu? Làm lòng nói, Hai lão cũng biết la lịch của bọn chúng sao? Hai lão nhân mỉm cười gật đầu. Chúng ta có diễn phúc gặp gỡ, thượng cửu đại. Lão nhân ra đối với người rất coi trọng, đồng thời đối với hành động của các người biết rất rõ ràng. Làm Long cười nói, Lão đầu từ cái gì cũng tốt, nhưng tốt nhất chính là cô cổ quái quái. Khiến cho người khác chẳng thể đoán ra Hải lão gật đầu Nhưng cười không nói Mồ hồi lâu sau Đào hoàng cất tiếng Lòng nhi Người xem dưới chân núi Có hai người cổ quái đánh nhau Người thấy sao Làm lòng cất lời Bọn họ lai lịch không rõ Nhưng hãy nhìn lối xuất chiêu của bọn họ Công lực là phi thường cao thâm rồi Kiếm đến lại hỏi Cao thâm tới trình độ nào Làm lòng nói Cùng quỷ sứ thẳng sai Không sai biệt lắm Hải lão già có biết lai lịch của bọn chúng hay không Đào hoàng cười nói nếu biết thì không hỏi ngươi. hơn nữa, bọn họ vì sao lại đánh nhau? Lam Long nói, Long Nhi đã quan sát không ít thời gian, bây giờ xác định bọn họ là luyện một bộ bó công tâm pháp cao phi thường, hơn nữa đem cái tâm pháp luyện ngược, tâm pháp đảo ngược, nội công thuận sẽ đi thao đảo, mới tạo thành cảnh tượng cô qua trước mắt vậy. Hai lão trợn mắt một cái đồng thanh cười nói, Long Nhi đúng là đã vừa qua thường cầu đại rồi. Lam Long thích kinh hỏi, thương cầu đại đã gặp gỡ với hai người đó sao? Kim đi nói đúng vậy, hai người đó không phải lúc này mới gặp nhau bọn họ đã liều mạng 9 lần, đây chính là lần thứ 10 là lòng thức kinh hỏi, vậy thương cửu đại đã nhìn ra võ công hai người đó. đa hoàng kết lời, võ công của bọn họ, thấu như lời thương cửu đại đúng là một loại phật môn thượng thừa võ công. bây giờ có không dám xác định là phật môn thần công nào. hai người võ công cùng giống nhau, do một người đã dạy nhưng chưa nhận ra. thương cửu đại đang tra xét xem ai đã dạy họ. dũng tâm ở đâu, đồng thời cũng muốn điều tra la lịch người này. la lòng nói, vậy vì sao không bắt hai người đó đến để tra hỏi? Kiếm đê nói, hai người đó, thanh quản đã bị người thụ nghệ phế đi, đồng thời bọn họ lại không biết chữ. Lam Long ngạc nhiên hỏi, tại sao lại phải làm như vậy? Đào Hoàng cất lời, đây là chuyện thần bí phi thường, không thể giải thích. Lam Long nói, không thể hỏi chuyện gì với hai người đó, cũng không thể biết võ công của bọn họ từ đâu mà ra. Đào Hoàng nói, hay là ta vào nhà phụ người sắp đặt điều tra, trực tiếp hỏi hắn rất phiền toái muốn bắt hắn theo lời thượng cửu đại nói vô cùng khó khăn. Sinh Sinh nói, vậy chúng ta chẳng có cách nào khác? là tiếp tục theo dõi sao Kim Đế nói Thân cựu đại có nói qua Lão nhân già có thể hạ sát bọn họ Nhưng tuyệt nhiên không thể theo dõi chúng Lam lòng kinh hái Vậy người truyền dạy bó nghề cho bọn họ Không phải càng lợi hại hơn sao Đào hoàng nói Thân cựu đại chính là lo lắng Vị thần bí nhân vật này Theo như lão nhân già nói Rất có thể là cô độc thần kiếm Làm lòng lắc đầu tuyệt đối không phải Lòng như chặt nghĩ ra Hay lão coi chừng Người này có thể chính là xâm lâm hộ Hai lão nhân kinh hãi nói, là sâm lâm hồ sao? Hắn đã luyện thành vô biên đại pháp. Làm lòng nói, hắn có lẽ chưa luyện. Kim đế ngạc nhiên vậy việc này làm sao giải thích đây? Làm lòng nói, sâm lâm hồ bản tính đa nghi, hắn tuy sở hữu vô biên đại pháp, nhưng hắn sợ chết tự mình không dám buông tay luyện. Đó chính là do, lòng nghi ngờ của hắn. Đạo hoàng cả kinh kêu lên, vậy hắn đem theo hai người đó để thử sao? Làm lòng nói, chỉ cần võ công hai người đó, xác định là Phật môn tâm pháp cao nhất vậy là không sai rồi người một lát lam long tiếp đời sông lâm hồ trước tiên đem chúng biến thành những kẻ không thể nói đây là cách mà một khi không chế hai người không được Ít ra cũng không để cho bọn họ tiết lộ bí mật ra bên ngoài hai lão thấy lam long nói xong giống như tận mắt trông thấy và lại hoàn toàn hợp tình hợp lý không khỏi nhìn được đồng thanh nói lão nghĩ đúng thật thông minh đã giải thích cho chúng ta cản ké. và chúng ta cần phải hòa tốc nói cho thương cầu đại hay lam long kết lời hai vị tạm thời hãy khoan nói Trước mắt để long nhi thu phục hai người đó, chỉ cần bọn họ thanh quản không phải hoàn toàn bị hủy, long nhi có thể cứu chị. hai lão thất kinh, người có thể thu phục bọn họ hay sao? Làm long nói, chuyện này phải tự xem sau đã. nói xong chàng hướng về ba tiểu đồng, Họ tống kiệu xuống núi, thằng đến đấu chẳng. hai lão thấy ba tiểu đồng lập tức nâng kiệu lên, bay nhanh xuống núi. Đao hoàng hương kim đế cười nói, người con rể này ngươi chọn không sai rồi, chẳng biết hắn còn có, có trò quỷ gì để đem ra thi thố đây. Kim Đế cười nói, Long Nhi cũng là một người kỳ quái. Vừa nói đến đó đã thấy làm Long đến đấu tràng, đồng thời thấy ba tiểu đồng đều từ cầm một bó trúc côn cắm đầy trên mặt đất. Đao Hoàng vừa thấy vậy lớn tiếng nói, chúng làm cái gì vậy? Kim Đế giải thích, đại khái là đang bố trí trận pháp gì đó. Ba tiểu đồng đặt hoàn bách linh, bác cần ngũ, năm thốn trường, trúc côn phía sau. Lúc này vẫn còn vắng lặng, làm Long đứng trên kiệu những động tác này người xem từ bốn phía không hiểu được sự kỳ diệu nhưng thấy tập phần hết sức kinh nghi làm lòng bỗng bùng tay lên ra hiệu cho ba tiểu đồng đem cố kiểu Chuyển qua chút trận ở ngoài cho đến khi ba tiểu đồng đu ra phía sau thấy tiếng của làm lòng nói to hai vị chân anh hùng các người đấu nhau kiểu này thật quá bất nhã chẳng những tài nghệ khó coi hơn nữa giống như con nít đang đùa dớn vậy đồng thời đánh mãi không phải thắng bại không phải khiến người xem chê cười sao thanh âm chàng vừa dừng lại chợt thấy hai người quái đàn đó hùng dữ bước tới Nhạc nhiên đưa mắt nhìn bối phía lam lòng thấy vậy cất tiếng cười ha ha Nhìn sang bên này Người vừa lên tiếng chê hai vị chính là tài hạ Hai người đại hán đó nghe tiếng Vừa nhìn phát hiện ngoài nam trường có một chiếc kiệu Trong kiệu là một thiếu niên đang ngồi Bên cạnh có ba nam nữ tiểu hài tử Đáng tiếc bọn họ không thể nói Nếu không sẽ giống to lên mà quát hỏi Nhưng lúc này hai đại hán trợn mắt nhìn ra bên ngoài Căm giận dị thường như muốn ra ngoài phát nộ vậy Làm long hướng bọn họ ngóc nói Lại đây Nếu có người tự coi là vô địch Sao không hướng về phía ta mà xuống tay Ta vẫn ngồi ở đây mọi người trước tiên đem ta đánh ra khỏi kiệu Mới được coi là chính thức anh hùng Hai đại hán tuy miệng không thể nói Nhưng tai vẫn nghe rõ Bò không hẹn mà cùng xoay mạnh người Hai tay hai chân tiến đến như bài Hướng về phía làm lòng đánh tới. Thật là khó tin Chỉ thấy hai đại hán vừa mới tiến vào trúc trận Bò họ bước loạn chân siêu vẹo Chẳng những không đánh được tới làm lòng Lại còn bị vây quanh chỗ làm lòng Chứ kiểu khi ảnh khi hiện. Tình thế vô cùng ảo diệu. Bốn phía bàng quang không giải thích được. Trung quanh có hàng trăm cao thủ bõ lâm trông thấy. Ngạc nhiên chẳng nói nên lời. kim đế vừa thấy như vậy cười cười hướng sang Đào Hoàng nói. Lòng nhì bố trận đơn giản. Xem ra không có gì. Nhưng kết quả lấy vô cùng kỳ diệu. Đào Hoàng nói. Đại khái chính là Phụng Văn Giữ. Bên trong đó nhất định còn có huyền cơ. Cho thấy Lam Long tài trên kiệu ra tay xử lý. Trả xuất hai con hoa xà như hai chiếc đũa bay đến. kim đế lên Lòng nhì ném cái gì vậy? Có thể nào là quái xa sao? đa hoàng cười nói. Trong kiểu đó nhất định có chứa nhiều bí mật. Bên trong chắc chắn là có một chút cổ quái. Làm lòng nước tay vùng lên. Hai con rắn nhỏ không cánh mà bay. Những người đứng xem chỉ thấy hai con rắn bay đến hai gã đại hán Kỳ xào thay. Chỗ nào không rơi, lại rơi vào đúng hai đại hán nọ. Vừa rơi xuống, chúng quay đầu là cắn Chưa kịp đứng vững, đã thấy một con rắn. Hai đại hán hồi vi vách lạc. Với một tiểu độc sáng như vậy, sẽ đến đôi mắt mở to, sắc mặt run sợ, xong bọn họ hai tay bất động, khó có thể sử dụng, miệng run lên mấp máy nhưng không thể phát ra tiếng, gương mặt họ gấp gáp đến độ mồ hôi tuối xuống như mưa. Lam Long vừa thấy vậy thì ha ha cười nói, bây giờ các người không thể nhìn thấy ta, nhưng ta vẫn còn nhìn thấy hai vị. Nói thẳng cho hai vị nghe, bằng vào thời điểm này, võ công các vị còn kém xa lắm, không nên nghĩ đến việc đánh ta ra khỏi cựu. Bây giờ ngay cả ta ở nơi nào, các người còn không biết. Lam Long nói xong vẫn còn ha ha cười nói như vậy. Các người nếu như còn không phục, vậy xin lỗi. Bảo xa của ta, còn muốn chui vào lối mũi các người. Tuy không thể cắn chết các người, nhưng đám rắn đi vào đó sẽ vinh viễn không thể ra bên ngoài. Hai đại hắn càng nghe, càng sợ hãi. Lúc này nghe cả cử động cũng không dám động, thậm chí không dám để hai chân xuống. Lam Long lại hỏi, các người có phục hay không? Sau thời gian bữa cơm, nếu các người chịu bái hạ gật đầu, ta sẽ đem trận thế trệt trừ, thu hồi xả nhi. Bất quá ta phải nói trước, sau đó phải đi theo ta cả đời. Ta cần các người làm kiệu phu, không phục nhất định ta sẽ xuống tay hai hắn nghe thấy vậy thật là như được đại giá vội vàng để hai chân xuống cuốn quyết quỳ xuống dập đầu ba lần làm long nhìn ra gương mặt của bọn họ có chút thành ý vì vậy ra chưa thu hồi hai con rắn nhỏ tiêu theo phân phó 3 tiểu đồng thu trận một lúc sau 3 tiểu đồng đã gom lại tất cả những cành cây đã bày trận lúc ban đầu hai để hắn cảm thấy trước mắt sáng tỏ rõ ràng nguyên vì bọn họ bị hãm trong trận như là lạc vào năm dặm trong rừng mênh mông vậy là long hướng về phía họ nói các người trước đây là địch nhân còn từ bây giờ về sau là do các ngươi tử chủ. Đồng thái ta cũng biết các người biết người làm hại, cho nên biến thành cấm. Nên đừng lo, có lẽ ta có thể chữa được cho các người, có thể nói được. Bây giờ các người phải hộ tống kiệu, chúng ta đi. Hai đệ hán thấy tâm phục khẩu phục, tuy không thể nói ra, nhưng nhìn môi thì có thể hiểu được. Lúc này Lam Long ra hiệu rút lui, ba tiểu đồng dẫn đường hướng trên núi mà trở lại. Người trong võ lâm cũng bị thần thông của Lam Long làm cho thắc mắc không ít. Bọn họ ở phía sau nhìn theo trầm trầm, mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên, dõi mắt nhìn theo cho đến khi không thấy nữa thì mới lặng lẽ rời đi. Kim Đế Đao Hoàng ở trên núi thấy Lam Long được hộ tống đi lên, bao họ mỉm cửa ra đón. Hai người đến gần bên, Đao Hoàng cười nói: Long Nhi, chúc mừng ngươi. Lam Long cười cười. Bao họ vốn rất thân thiện lương, bị người cố hại đi vào tà đồ. Kim Đế nói: người trước tiên nên xem cổ họng của bọn hắn, nếu như có thể chữa trị, thì hãy mau chữa lành cho bọn họ. Lam Long nói: Long Nhi đã nhìn ra bệnh thái, bao họ nói nhầm thuốc độc, thanh quản đã bị phá hủy. Hai đệ hắn nghe vậy cũng cúi gật đầu. Trên mà biểu hiện vẻ hy vọng và cảm kích. Lam Long phân phó, các người đặt kiệu xuống, ta cần nghỉ ngơi. Trang hướng sang phía ba triệu đồng, các người lui ra ngoài tự nhiên. Chúng ta để hai người này ở đây ăn cơm no thì mới có sức để khuyên kiệu. Kiêm Đế cười nói, Long Nhi, người có muốn Phụng Nhi tới hậu hạ ngươi không? Lam Long cười cười. Phụng Nhi tới sẽ làm có thêm lo lắng, kẻ thù đang ở khắp nơi, nàng đi theo sẽ vô cùng nguy hiểm. Kiêm Đế khẽ gật đầu. Lam Long cung kính nói. Bất quá hải lão già tối nay về sao không thể tách ra Lòng như tin tưởng Hải lão già một khi liên thủ Cho dù cặp cường địch cũng không sợ Đào hoàng cười nói Chúng ta đã không rời xa nhau Đồng thời có thể hướng võ lâm tuyên ngôn Danh tính của hai người tối nay phế bỏ Sau này kim đế đào hoàng là do một mình ngươi thừa kế Làm lòng kinh hãi Như vậy sao có thể được Đào hoàng nói không được cũng phải được Tuyên ngôn sẽ đưa đến trục nguyện cho các đại môn phái Cũng như người trong võ lâm Như vậy chúng ta ở đâu cũng sẽ có ít người tìm đến Long Nhi thoáng buồn nói, việc này hẳn hai vị phải cùng với Long Nhi thương lượng một chút. Kim Đế trầm rộng, thương lượng cái gì? Chẳng lẽ chúng ta hai người già cả rồi, mà vẫn còn phải ôm cái danh hiệu này sao? Lam Long thấy nhà phụ lớn tiếng như vậy không dám tranh luận nữa. Lúc này thấy miên miên đá trở lại. Lập tức hướng nàng nói, miên miên, người đi phụ cận, tìm thảo Diệp Bách, trùng loại bất đồng, đem về mỗi loại cân trừng một cân. Thế rồi Lam Long quay sang xinh xinh, các ngươi đi cùng hỗ trợ càng nhanh càng tốt. Kim Đế cười hỏi, đó là dự vật để chữa bệnh sao? Làm lòng cười nói Hai vị nhìn ta sẽ hiểu được ngay lam lòng lúc này hướng sang hai đại hắn Bây giờ ta sẽ không hỏi các người cho các người có thể mở miệng nói chuyện Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi Bất quá tại vì trước khi chi bệnh Ta cần các ngươi làm hai việc Thứ nhất hai người hãy từ trên núi chạy nhanh xuống dưới chân núi Rồi từ chân núi chạy nhanh lên trên Cứ như vậy đúng một trăm vòng qua lại làm hạn định Cảnh hành càng tốt Xem các người ai hoàn thành trước tiên Sau này sẽ quy định vị trí hộ tống kiểu cho ta. Người về trước sẽ đi ở trước, còn về sau sẽ đi theo phía sau. Hai đại hán nghe vậy tôi không hiểu hết, nhưng cũng gật đầu đáp ứng. Lam Long đại nói, việc thứ hai là các người cần lập tức tìm cái đại thụ to bằng các người. Dùng hết khí lực trong người, xem mà có thể đem đại thụ đẩy rời đi. Không rời được cũng đừng lo, nhưng quan trọng là đem toàn lực ra mà thôi. Làm hai việc này vô cùng trọng yếu, các ngươi tuyệt đối không thể giữ lại dư lực. Hai đại hán đã quyết tâm đi theo Lam Long. Phạm là chàng ra lệnh bọn họ đều không nghi ngờ lúc này vẫn cuồng quý gật đầu lan long đột nhiên quát bây giờ bắt đầu thi đến phía dưới cho các người đánh nhau để xem mai hoàn thành trước tiên hai đệ hai hát nghe vậy liền đồng thời cùng nhau thật sự vươn mạnh hướng chân núi phóng đi lúc này đao hoàng cười hỏi long nhi đây dưới cuộc là cách gì vậy lan long trịnh trọng nói đây là cách nhất cử lưỡng tiện thứ nhất bọn họ bị chúng ách dược lợi hại phi thường như vậy khiến cho chúng đem hết toàn lực chạy gấp một trăm lần qua lại máu sẽ tuần hoàn trong thân Cấp tốc lưu truyền sau đó ta mới dùng thuốc sẽ lập thức thấy hiệu dụng ngay Kim bên nói thì ra là như vậy vậy để giờ cái cổ thủ là có ý gì làm lòng nói lòng như cần tra ra võ công đảo luyện bọn họ tới trình độ nào nghiêm trọng mà nói cần có đức tuyệt đối lòng gì sẽ khuyến giải bọn họ khi có cơ hội bí mật sẽ giúp bọn họ đem đảo luyện chân khí điều chỉnh lại khiến cho tương lai họ trở thành người chính thức hữu dụng mà thôi hai người thấy vậy Hân Hoan nói lòng nhỉ việc này quả thực tuyệt diệu rồi Hai đại hãn mười phần hết sức cổ quái. Bảo bọn hắn chạy bằng chân như vậy, xem ra chẳng hề giống võ công mà bọn họ được học. Nếu như bảo bọn hắn thay tay bằng chân mà chạy, thế nhất định sẽ chạy nhanh như điện. Kim Lệ Đa Hoàng thấy vậy đồng thanh than thở, tinh khí thần đạo luyện. Có hiện tượng như vậy, có thể thấy võ công vô cùng huyền bí rồi. làm lòng tới hai đại hắn chạy không khác gì người thường, lúc này chưa được bốn lần lên xuống mà đã thở ra như trâu, xem chừng không thể chạy trăm chuyến lên xuống được. Hai đại hắn chạy đến hơn 10 hồi thì ba tiểu đồng đã đem bách thảo hoa trở về mỗi người ôm một bó lớn. Lam Long hướng ba người nói nhanh: tìm củi khô, rồi đem bách thảo dược ra thiêu. Lừa gần phải thật lớn mới được ném bách thảo vào. Nghe chẳng phân phó như vậy, hai lão đều lấy làm lạ, thắc mắc không giải thích được. Chỉ thấy hai lão với ngạc nhiên nhìn. Lam Long thấy ba tiểu đồng vẫn còn đang đi tìm những cành cây khô, trang nhìn xa hai lão mỉm cười nói: hai vị còn có điểm thắc mắc hay sao? Đa Hoàng cười cười nói: phàm chỉ cần là ngươi, hành động nào cũng có phần cổ quá cả. Lam Long cười cười nói rõ thì không có gì là cổ quái, người văn thì có cơ bản của người văn, người võ thì do khổ luyện công phu ngay từ ban đầu, người bằng quang nếu không được giải thích rõ ràng, xem có thể không hiểu, hành động tuy có chút cổ quái, những lời nói khó mà diễn đạt cho rõ ràng. khi hoàn thành nhìn vào tất nhiên sẽ hiểu được ngay. hai lão gật đầu. với ngươi hãy giải thích việc thiêu bách thảo diệp dụng ý ở đâu? phùng văn diệu có nói tới một loại dược liệu được gọi là bách thảo hồn. nghe thì hình như có điều mê tín nhưng thật ra bách thảo hồn chính là do bách thảo bị thiêu tạo thành nó mọc lên tại lưng chừng núi, hấp thụ thanh khí trời đất, rất nhanh theo gió bay đi khắp nơi. Long như có thể vận khởi chân khí phát vô trường. Theo Phùng Văn Dữ tâm pháp nói, thì loại thanh khí này hấp thụ vô trường sẽ ngừng kết thành hoàn. Đây là loại thuốc bí vương điều trị cho hai đại hán kia. Loại bách thảo hồn này có thể trị được hơn 10 loại nani chứng bệnh. Thuốc đến bệnh trừ, quái tịnh sẽ biến mất ngay. Đa Hoàng nói, chúng ta cũng giúp ngươi một tay. La Long cười nói, ba tỷ đồng mang bách thảo về rất nhiều nếu hai người không ngại có thể vận công đồng hấp hai lão gật đầu nói chúng ta cũng muốn thử xem những cành cây khô lúc này để chất lên cao bên trên thì có thảo diệp ba tiểu đồng đem lửa châm vào thoáng chốc lửa bùng cháy lên lam long cùng hai lão ngồi một phía bọn họ đều đưa hữu trưởng lên chỉ thấy lớp xương khói bốc lên chỉ làm ba nhánh như linh xà nhập động theo hướng ba bàn tay họ mà bay đến không đợi một khắc sau những cành khô đã cháy xong thảo diệp cũng hóa ra cho chỉ thấy lam long hướng hai lão cười nói thình mời hai lão nhìn ra đem nội công ra thu tất cả bạch tảo hồn mang lại đây dùng long nhi một lúc sau hai lão thu trưởng lại chỉ thấy bàn tay của hai người ngưng tụ một sấp vừa dày vừa to đen thu lùi thành một khối tất cả đều đồng lại bọn họ lập tức đến gần lam long hỏi long nhi đây là bách tảo hồn sao lam long thấy vậy ha ha cười nói tất cả bách tảo hồn đã thu được rồi xin mời hai vị xem bàn tay của long nhi lúc này ngay cả ba tiểu đồng cũng súng lại xem bọn họ vừa nhìn chỉ thấy bàn tay hữu của lam long xòe ra có vật tròn lớn như cái trứng Có màu bích lục, nhìn sơ qua, giống như ngọc phỉ thúy vậy. Hai lão vừa thấy cả kinh kêu lên, để rút cuộc là cái gì? lam lòng cười nói, ảo diệu rõ ở tâm pháp không giống nhau. Hai lão nhìn ra không rõ tâm pháp, cho nên hút đi tất cả. Còn thứ lòng nhì hút, chỉ là bách thảo hồn mà thôi. Hai lão nhân thở dài than. Thì ra không phải có nội công, là có thể làm được việc. lam long phòng trừng hai tên đại hán chạy đủ rồi, vừa thấy hai người đi lên, lập tức bước đến, các ngươi lại đây. Hai đại hán nghe gọi, thì vừa thở như châu vội vàng đi tới. Lam Long dùng tay bẻ viên thuốc làm hai nửa. Hướng sang hai người nói, các người mỗi người một nửa, hãy nuốt nhanh đi. Hai người tiếp nhận nín thở nuốt viên thuốc xuống. Thế rồi Lam Long quát. Tuyệt đối không thể nghỉ ngơi. Hai người mỗi người nhanh đi tìm một cây đại thụ. Theo lời ta nói, nhanh giờ cây đi. Sinh sinh thấy vậy, vội hỏi, làm Thúc, bọn họ đang mệt muốn chết. Thúc Thúc còn bảo bọn họ đi giờ cây sao? Lam Long cười nói, nếu bọn họ dừng lại ngay lúc này, Tình trạng sẽ vô cùng thê thảm các người có muốn thử xem hay không. Hai đại hắn lúc này nghe lời, lên tìm một cây đại thụ, chỉ thấy hai bọn họ thở hồng hộc Bước đi còn không nổi, còn nói bọn họ rời cây đi. Thật sự là chuyển đội đá vá trời rồi. Lam Long hướng ba tiểu đồng, khiêng ta đến đó. Vừa nói Lam Long vừa hướng hai lão nhân ra. Hai vị có đi xem như thế nào không? Hai lão gật đầu cười nói, xem tình hình của bọn họ sao? Bọn họ ngay cả một chút võ công cũng chẳng dùng được Xem ra chẳng rơi nổi đâu Lam Long nói Chỉ cần hai tay bọn họ vận dụng như thường Cái này chứng minh việc đảo luyện Sẽ thoát khỏi tuyệt cảnh Còn nếu đảo luyện không xong Lúc này bọn họ thân thể không tự chủ Thì sẽ chuyển qua chân ma nhổ cây Đào hoảng nói Người có cách gì giải cứu hay không Lam Long gật đầu Võ công khi gặp phải tuyệt cảnh Thì sẽ ra chiều ngay Bây giờ bọn họ chuyên tâm rời cây chứng minh tâm trí vẫn ăn không chế bản năng. Nếu học thêm một chút võ công nữa, có thể chế ngự." Hai lão gật đầu. Khi mọi người vừa trở lên núi, chợt nghe hai đại hán phát ra tiếng hống. Đó là biểu hiện của việc dùng toàn lực mà giở cây. Hai lão nghe tiếng như vậy, đồng thời vui vẻ kêu lên. Bọn họ sức cuồng có thể phát ra tiếng rồi. Làm lòng cũng vui vẻ nói, "Tốt lắm rồi." Lúc này chợt thấy hai đại hán xoay người phóng tới, vừa đến trước Kiệu, song song quỳ xuống. Đây cảm kích mắt rơi lệ, cùng quyết khấu đầu. Lam Long gật đầu cười nói Các người hãy đứng lên Cần gì tục giáo như vậy ta sai các người làm thế hẳn là có dụng ý Bỏ họ nghe thấy Lam Long nói vậy Mới từ từ đứng lên Lam Long cất lời Kỳ cũng không cần rời nữa Bây giờ các người xoay người lại Hai đại hắn không biết Lam Long gọi bọn họ xoay người Là có ý gì Nhưng nghe vậy Thì lập tức quay người qua Lam Long dám hiểu Hướng hai lão nhân ra nháy mắt Ba người hiểu ý Đột nhiên dùng trường phát một cái Để hai đại hắn bay lên cao hơn mười trường hai đệ hắn sợ quá từ trên không cùng kêu to hoàn sợ vô cùng hai lão vừa nhìn thấy hai người rơi xuống đồng thời khẽ đưa tay mỗi người ra một chiêu thật nhẹ nhàng tiếp đỡ bọn họ tiếp theo hướng bọn họ nói chúc mừng các ngươi bây giờ hoàn toàn có thể nói chuyện được rồi hai đệ hắn lúc này chân chạm đất đoán nhiên hiểu được cử chỉ của lam long là bị cái gì nên đồng thanh nói đã tạ ân công dũng tâm lương khổ phiên giang đào hải đến chết không quên lam long vui vẻ nói các ngươi một người tên phiên giang một người tên đào hải sao Hai người đại hán tướng mạo không khác nhau là mấy, cao lớn giống nhau. Bất quá, người tự xưng là Phiên Giang có mái tóc vàng, còn người là Đào Hải có mái tóc màu đen. Lúc này Phiên Giang chắp tay nói, "Tiểu nhân xuất thân là ngư dân, thu nhỏ sinh trưởng trên hải đảo, là một cô nhi, mọi người gọi tiểu nhân với cái tên đó, vì vốn người cả danh tính thật tiểu nhân cũng không được biết." Lam Lam gật đầu, hướng sang bên đại hán kia nói, "Ngươi là người ở nơi nào?" Đào Hải chắp tay, "Tiểu nhân Cùng vị phiên giang huynh này có sự trùng hợp, thân thế hoàn cảnh tiểu nhân và hắn giống nhau, đều không biết danh tính thật là gì. Nơi tiểu nhân sống có 30 hộ ngư dân, bọn họ kêu tiểu nhân là Đào Hải. Đó là vì tiểu nhân có biệt tài lạnh lội ở ngoài xa, giống như là kình ngư. Lam Long nói: "Các ngươi theo người nào học võ công? Người đó có chủ tâm không tốt, cố tình đem các ngươi biến thành tai ác như vậy." Phiên Giang cất lời, chuyện đã qua, tự nhiên không nhớ rõ. Lần đầu tiên tiểu nhân gặp là ở một quán ăn, bắt đầu hắn trừng mắt nhìn kết quả tiểu nhân và hắn phát sinh xung đột, đánh nhau cả ngày. hắn ngưng một lát rồi nói tiếp: nhớ ký một tháng trước, không, đại khái là hai tháng. tiểu nhân nhớ không rõ. đó là một người rất cao minh, lanh lợi. sau đó tiểu nhân theo lão đi ra biển. trong thời gian đó tiểu nhân nhận ra lão là con người nhỏ nhen, tính tình dạo hoạt. lão thuyết phục, thu tiểu nhân làm đồ đệ. hơn nữa, còn cho tiểu nhân 12 hai lượng hoàng kim. lam lóng nói: người đáp ứng sao? phiên giang nói không có. nhìn tư cách của hắn vô cùng xấu. Tiểu nhân không thích. Sau đó hắn thấy tiểu nhân không chịu đáp ứng, tức giận đánh một trận ngất đi, sau đó đem lên thuyền lớn. Nửa ngày sau hắn đến nói với tiểu nhân, nếu không đáp ứng, hắn sẽ đem ngư dân trên đảo toàn bộ giết sạch. Làm lòng nói, ngươi là vì cứu ngư dân trên đảo, không thể làm khác hơn sao? Phiên Giang gật đầu, bắt đầu từ ngày đó, tiểu nhân bị hắn bắt đến ở trong một hang động. Hắn dạy tiểu nhân luyện võ công, bắt đầu luyện cái gì mà tâm pháp. Sau đó, dạy châu thức. Nhưng tiểu nhân thấy càng học càng không đúng cách đến khi hiểu được tác dụng thì bản thân tiểu nhân không tự chủ được nữa, đứng lên luyện theo. bây quả hắn không phải luôn luôn ở trên đạo, mỗi lần đến kiểm tra sự luyện công của tiểu nhân, xong là hắn đi. sau đó tiểu nhân quyết tâm không học nữa, thời lúc hắn không có trên đạo, mới lén lén trốn rời. đào hải đột nhiên kêu lên, ta và ngươi giống nhau, ngoại trừ ta là tình nguyện theo hắn, ngoài ra hết thầy đều giống nhau. lão nói trước tiên dạy ta cơ bản, nhìn xem tình hình thế nào, nếu luyện thành thì sẽ dạy càng sâu hơn. làm lòng hướng hai lão hỏi. Sâm Lâm Hổ, là người có tướng mạo ra sao? Kiếm Đê nói, Người không nên hỏi hắn có tướng mạo ra sao, vì hắn tính tình quỷ quyệt, hắn chính thức là người Đào Mạo ngạc Nhiên, có cốt cách, nhưng thực tế hắn là thiên biến vạn hóa, âm hiểm tuyệt luân. Lão hồ ly đó từ lúc xuất đạo cho tới nay, cũng rất ít người được thấy mặt thật của hắn, bởi vì hắn võ công cao, lại dung dịch dung, nên diện mạo của hắn cũng không ai có thể nhận ra. Lam Lòng nói, lòng nhìn có thể xác định Phiên Giang Đào Hải bọn họ đã gặp cỡ hắn. Hai lão đạo nói, Nếu như người chắc chắn, chúng ta phải đi gặp thân cửu đại Làm lòng nói, được Như đã nói, hắn tuy sở hữu vô biên đại pháp Nhưng không dám luyện Có lẽ hắn ngộ không ra, sơ huyền diệu của bộ tâm pháp này Hai lão gật đầu với tay nói Lòng nhì, hãy tự mình cẩn thận Chúng ta đi Làm lòng đưa mắt nhìn về sau, hai lão Trang vẫn còn giúp phiên sang đào hải hai người Kiểm tra một lượt, hơn nửa canh giờ Kết quả hướng hai người nói Võ cùng các người, hy vọng có thể điều chỉnh lại Bây giờ chúng ta đi Đào hải lời Công tử, chúng ta đi đâu? Làm lòng nói, các người khuyên kiệu, phía trước qua hai vị tiểu công tử và tiểu thư dẫn đường. Sinh sinh gất lời, đi thiên mục sơn sao? Làm lòng nói đường nhị bến tại kỳ không phải... Mình miên ngắt ngang, chuyến này phải vượt qua Đan Dương Hồ, trước khi đến nơi đó không được dừng lại. Làm lòng cười nhẹ, xem tình hình, đi theo đường lớn, có vẻ sẽ tốt hơn, chúng ta sẽ đi liên tục không dừng lại, ngoại trừ có chuyện gì phát sinh. Còn lại tuyệt đối không thể chỉ hoãn, thân công hồ nhớ tới một việc hướng làm lòng nói làm thúc người cũng biết đang sương hồ nổi tiếng của bọn hắc đạo hơn 10 năm nay làm lòng cất lời kiến thức của ta so với các người chỉ bằng 1 phần mười kinh nghiệm giang hồ làm thúc ta cũng không bằng các người sẽ khiến các người thất vọng rồi sinh sinh cười nói hắn muốn nói tới đan dương vương triệu thiên phách hiện ở đây đan dương vương đã biến thành đan dương đại phú Hào rồi làm lòng cất lời hắn được phong làm đan dương vương sao sinh sinh cười to hắn là hắc đạo nhưng lại sưng vương nguyên 30 năm trước đây Hắn có thế lực phi thường to lớn Đã chiếm được đàn dương Uy danh không dưới những vị vương hầu Làm lòng nói Người này đã rửa tay gác kiếm hay chưa Thân công hầu cất lời Hiện tại có gia tài vạn quán Con gái thành xanh Hắn đương nhiên không hề làm cường đạo nữa Dân bản xứ gọi hắn là triệu viên ngoại Bất quá người này hào khí ngút trời Giao hảo thiên hạ bằng hữu Là người khẳng khái Đàn dương hồ mấy vạn cư dân Đều được hưởng không ít ân huệ Làm lòng nói có một nhân vật như vậy Chúng ta phải đi bái phòng một phen, có lẽ tại nơi của hắn, chúng ta có thể tìm được một chút tin tức." Thân Công Hổ nói, "Cháu chính là có ý này." Lam lòng nói, "Vấn đề là có người sẽ nhận ra chúng ta." Sinh Sinh nói, "Nhân vật Bạch Đạo sẽ không đến, người Hắc hát Đạo thì biết Lam Thúc cũng không nhiều, đại khái không ai có thể nhận biết được Lam Thúc đâu." Lam lòng khích lời, "Ta có cái bộ dáng như thế này, chẳng lẽ ngồi kiểu đến trang của hắn sao?" Thành Công Hổ nói, "Chuyện đó có liên quan gì? Ta vừa vào cửa, thấy lên tiếng thành mình, rằng thức thúc bị tàn phế là được rồi." Đến gần đang sương hồ, cho thấy trong rừng đi ra một lão nhân cao lớn, trên lưng có mang một đại hồng hổ lô. Sinh sinh vừa thấy vừa ha ha cười nói. Làm thúc thúc, tiểu thần ở chỗ này rồi. Lam Long vừa nhìn thật sự là tiểu thần, lên tiếng chấp tài nói. Tiền bối đại giá từ đâu mà đến? Tiểu thần lúc này vui vẻ cười to. Tiểu tử tự người phát tài rồi sao? Bày ra cái trò ngồi kiệu mà đến. Lam Long biết lão thích đùa, cười nói. Nghe tiền bối dạy bảo, tiền bối nhất định sẽ tới thăm nhạc gia cùng với tẻ lão. Tiêu thần gật đầu nói, ta sẽ không đến chỗ bọn họ, để tôi đoán xem, ngươi từ hướng này tới, có lẽ định đi Tây Hồ sao? Làm lòng gật đầu, lão ra có tin gì mới hay không? Tiêu thần nói, sau khi từ Vũ Đương rời đi, ta đã đi 3.000 dặm, nhưng tin tức lúc này cũng chẳng sai biệt lắm. Lam lòng nói, đi nhiều như vậy, nhưng vẫn không có tin gì mới sao? Tiêu thần nói, chẳng qua, chỉ là một chút thu hoạch mà thôi. Bây giờ bọn ngươi định đi đâu? Làm lòng vui vẻ nói, đi tới đâu có thể tìm được Sâm Lâm Hồ. Tiêu thần nói muốn gặp sâm lâm hồ, chưa hết cần phải làm việc này. Nơi đây có một hiệp đạo, hắn đã giờ tay hơn nhiều năm nay. Người đi tới bái trăng, rồi do hỏi tin tức xem sao. Làm lòng nói, tiền bố muốn nói đến triệu thiên Phách sao? Tiểu thần cất lời, tiểu tử ngươi biết hắn. Làm lòng cười nói, không, chỉ là người này do tiểu hộ tử nhắc đến mà thôi. Tiêu thần cất lời, vậy thì được. Người này trước đây xuất thân là Trung Lương. Lúc hắn có người đổ đệ tên là Cảnh Kế Văn, là cháu nội của hộ giá Đại tướng Quân Cảnh Trung Mến. Người này cha là một đại hiệp sĩ, hơn 10 năm trước từng hạ sát hai con trai và thập đại tâm phúc cao thủ của đương triều đại tướng, nhưng án tự mình cũng phải chạy trốn ra khỏi kinh sư. Lam Lòng nói: "Đương Kim đại tướng có đang truy tầm người nhà của đại hiệp sao?" Tiêu Thần nói: "Không sai. Đại tướng mượn danh chức là diệt phản loạn để trả thù riêng, không ngừng lục soát tìm Tần Cảnh Kế Văn, đồng thời mượn cớ tân tình vơ vét tài vật của lương dân." Lam Lòng nói: "Có thể chịu thiên phách, không biết rõ chuyện này." Tiêu Thần nói: cảnh trung mẫn chính là sư huynh của hắn. ngươi nói xem, hắn có biết hay không? Làm lòng nói, việc này cùng sâm lâm hồ quan hệ thế nào? tiêu thần nói, lão nhân gia ta lần này đi qua kinh sư, điều tra ra nghĩa tử của sâm lâm hồ cũng là nghĩa tự của đương kim tể tướng, mưu kế cũng là do lão đặc bày ra. tuổi của hắn so với lão nhân gia ta không sai biệt nhiều lắm, võ công cao hơn ta, là nhân vật chưa bao giờ nổi danh, cực kỳ nguy hiểm dào hoạt. y cùng với sâm lâm hồ như là cha con vậy. bây giờ hắn dẫn theo hơn 10 nhất đẳng cao thủ nam hạ hơn nữa điều tra ra, cảnh kế văn hạ lạc nơi nào. Ngươi nghĩ biện pháp đối phó người này, bảo vệ cho cảnh kế văn vậy. Nếu như ngươi có khả năng hạ sát người này, thì Sâm Lâm hồ sẽ xuất hiện ngay." Lam Lộc nói, ván Bối định đi đến bái phóng triệu ra chàng, nhưng sợ hắn không tín nhiệm. Đồng thời chúng ta vẫn còn không thể nói rõ lai lịch, vậy theo tiền bối phải như thế nào đây?" Tiêu Thần nói, lão nhân gia ta có chuẩn bị một phong thư ở chỗ này, khi ngươi đến đó thì giao thư cho Triệu Thiên Phách, hắn đã xong nội dung, tôi đối xem người là người nhà mà thôi. Lam Long nói, hắn có thể nhận ra lão nhân gia sao? Tiêu Thần nói, có giao tình, ngươi dùng thân phận đồ đệ của lão nhân gia ta mà đi vào thôi. Lam Long nói, kế hay, như đám trước tiểu bối hai chân không tiện. Tiêu Thần cười nói, vấn đề chính là ngươi có cơ hội thấy sâm lâm hồ, tốt nhất hãy ngụy trang đi. Lam Long nói, sâm lâm hồ vốn không nhận ra tiểu bối, đồng thời tiểu bối trên giang hồ cũng chẳng nổi danh. Tiêu Thần nói, không nhận biết người sao? Những người như vậy không nhiều lắm, thế nhưng người tôi danh khí không nhận nhưng mà đã vang vọng võ lâm rồi. bớt quá có lẽ người tự mình không biết mà thôi. lam long hỏi lão nhân gia vì sao không đi triệu gia trang. tiêu thần kết lời đến thì muốn đến, bớt quá bây giờ đang có chuyện cấp tốc muốn làm. lão tiền bố nhân vật trước mắt đó thấy người là người chính tướng, cho nên nhờ ta gọi ngươi tới trước triệu gia trang để bí mật tỏ chấn ở đó. lam long nói tiêu từ, từ nhiều lắm cũng chỉ là song thủ nan địch quân thủ mà thôi. tiêu thần cười người cũng cột quái lắm. lão tiền bố nhân vật đó cũng tin tưởng người tuyệt nhiên có khả năng ứng phó lắm long thở dài, đưa mắt nhìn theo lão đi xa. Lúc này mới hướng ba tiểu đồng cùng phiên giang đào hải nói: các người đều đã nghe được cả. Khi vào trang thì đối với mọi người nói chuyện phải cẩn thận. Trang đối thư của tiểu thần giao cho thân công hộ rồi nói: người đi trước một bước, đem tin tới trang trước, đưa cho triệu trang chủ, miến cho ta lát nữa phải tốn nhiều lời. Thân công hồ nói: tôi nhứt các vị hãy đi chậm rãi, vì có thể triệu trang chủ sẽ có ăn bài khác. Lắm long gật đầu nói: người nói có lý, chúng ta sẽ cùng nhau tùy cơ ứng biến. ngươi hãy đi mau đi. phiên giang thấy thân cung hộ. đi một lúc, mới cùng đào hải khiêng kiệu đi tới. hắn đi phía trước, lúc này quay đầu lại nói: công tử, nếu cần chúng tiểu nhân cũng muốn ra tay. lang long cười nói: sẽ chưa cần các ngươi động thủ, các ngươi nửa bước không được rời xa ta. lúc tới trang rồi, tại trong phòng đương nhiên không thể tỏa kiệu, các ngươi có thể hai bên tả hữu giúp ta đi. được rồi, ta phải dạy các ngươi dịch dung một phèn để phòng lâm hồ nhận ra các ngươi. đào hải nói: lúc này ta lại muốn yêu cầu một chuyện công tử hãy dạy ta võ công, ta sẽ quyết tâm thay công tử tìm sâm lâm hồ. Lam lòng vội hỏi để giúp cuộc đạo lý gì. Đào Hải nói nếu xâm lâm hồ có bản lĩnh lợi hại như vậy, thưa hỏi chúng ta làm sao có khả năng trốn gọi ma trường của hắn đây. Lam lòng nói hắn tuyệt nhiên có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian để ý đến các người đâu. Đào Hải nói ta cuối cùng vẫn không tin là hắn, có lẽ là kẻ tâm phúc dưới tay hắn mà thôi. Bởi vì tiểu lão nhân mỗi lần dạy ta võ công, hình như hắn tự mình cũng không thông. Mỗi lần hắn dạy ta, thì mở cẩm nang ra suy gẫm. Dậy xong rồi, hắn lên đem cầm nang đó ra thiêu hủy. Thiêu xong, còn nói cái gì đó mà ta không hiểu nổi. Phiên Giang đột nhiên nói tiếp. Đúng vậy. Hắn thiêu xong, rồi lập tức thì thảo tự nói. Tạ chủ thần giám, thuộc hạ trung tâm làm việc, thế rồi con quỳ xuống lại. la Long đột nhiên hỏi, sự thật là như vậy sao? Đào hải gật đầu, Phiên Giang cũng nói. Không sai. Lam Long cười. sâm lâm hồ thật sự, lời lão mưu thâm tính toán. Nói như vậy, tiểu lão nhân này có lẽ là tay chân thuộc hạ của hắn, nhưng người này Tuy nhiên công lực chẳng kém. Phiên Giang nói, công tử võ công thần thông, xin giúp chúng ta điều chỉnh đại võ công cho tốt. Sau này ít nhiều cũng có thể thay thế công tử xuất lực, lam long gật đầu. Ta cũng hy vọng là ta có khả năng thay nhì vị nghĩ ra phương cách. Nhưng võ công các người luyện không phải võ công bình thường, mà là phật môn thần công tối thượng. để nhìn các người chỉ là luyện thành một phần nhập môn tiền cận mà thôi, nhưng đã hiện xuất như vậy, tuyệt nhiên võ công các người rất khả quan rồi. Đeo Hải nói, tại sao chúng ta khi vẫn công đánh nhau? thì toàn thân không khỏi bị nghịch đảo như vậy. Lam Long nói, do các ngươi luyện tập nhưng không biết chân chính đạo lý trong đó. Đào Hải nói, công tử chỉ điểm thêm cho chúng tiểu nhân nghe được không? Lam Long suy nghĩ một lát rồi cười nói, học võ công cũng như người đọc sách, các ngươi chưa từng đọc qua sách gì sao? Phiên Giang nói, chúng tiểu nhân có đọc qua Tam Tự Kinh. Lam Long cười nói, tốt. Tam Tự Kinh một câu đọc thế nào? Đào Hải nói, câu thứ nhất là nhân chi sơ, câu thứ hai là tính bổn thiện. Lam Long cười nói: "Bây giờ ngươi đem hai câu đó đảo lại đọc thử xem." Đào Hải nói: "Như vậy sẽ không thuận miệng." Lam Long nói: "Cái vị tiểu lão nhân kia chính là đem tâm pháp đảo ngược lại dạy. Nội công là dựa vào khẩu quyết để luyện, khẩu quyết tức là đạo dẫn nhập tâm pháp, làm cho các ngươi trong lòng ghi nhớ khẩu quyết mà ngồi hành công. Tâm cùng thần thông, thân nối tinh túy, tinh chú khí vận. Đây là luyện nội công. Khi các ngươi đem khẩu quyết niệm đảo, tỏa công thì tinh khí sẽ đi đảo, cho đến khi ngươi luyện thành" công đã định hình, cho nên các người vừa đánh nhau vô vận công, toàn thân tinh khí lập tức nghịch chuyển phát tác, cuồn cuộn mà tuôn ra như vậy. cái này dần dần trở thành tự nhiên. hai người nghe lam long nói chỗ hiểu chỗ không, nhưng sắc mặt của bọn hắn là vô cùng phiền não. lam lòng thấy vậy cười nói: các người không nên buồn dầu. ta đã nghĩ đến một biện pháp phi thường đơn giản, nhưng không biết có thành hay không. cũng mà các người chưa luyện đến mức độ ý niệm động là công tùy phát, có lẽ có thể thành công rồi. phiên giang vừa hỏi, rốt cuộc là cách gì? lam lòng nói các người còn nhớ kỹ khẩu quyết luyện công hay không? hai người gật đầu nhớ kỹ Tự nhân đọc ra ngay lập tức để cho công tử nghe làm lòng lắp đầu cười võ công có điều cấm kỵ đó chính là thính thù sự huyền bí võ công của người khác ngoài trừ người nọ là kẻ hạ lưu nếu không hắn tuyệt đối không vi phạm cấm kỵ đào hải nói Về công tử có gì chỉ giáo làm lòng nói ta muốn các ngươi đem khẩu quyết ra tự đọc đọc cho đến khi cực kỳ thông thuộc nhưng hãy nhớ kỹ không cho các ngươi dùng để luyện công ngay cả việc nghĩ đến cũng không được nghĩ nếu không tâm trí các người sẽ vô cùng nguy hiểm. Phiên Giang nói. Vậy khi nào chúng tự nhân có thể bắt đầu đây? Lam đọc nói để tạm kiệu xuống, hai người ra phía sau. Các người đến nơi đất bằng phẳng ngồi xuống. Một người đầu nhắm hướng đông, một người đầu hướng về phía tây. Các người hái cờ dậy. Cước trường để sẵn động tác phải nhanh để phòng có người đi đường trông thấy. Hai người không hiểu nổi sự kỳ diệu trong lời nói đó, nhưng y lời làm theo rất nhanh. Lam Long tại trong kiệu thấy vô cùng hài lòng trinh trọng nói. Các người nếu đem khẩu quyết niệm thần tục thời lúc ban đêm hai người cùng thức dậy ra ngoài cũng chiếu như vậy mà làm sau đó niệm trái ngược với khẩu quyết toàn lực vận công công lực vận đủ đào hải đem công lực chân khí do bên phải xuất ra trăm lần phiên giang cũng đem độ công chân khí do bên phải xuất ra trăm lần những hai người đồng thời dùng tay trái tận lực hấp thu công lực đối phương cho đến khi các người tự mình cảm thấy hai người vận công tuần hoàn thì lập tức đình chỉ đạo lý trong đó do các người chậm rãi từ từ lãnh hội ta không giải thích dài dòng hai người nhớ kỹ phân phó lúc này mới đứng lên Hiểu được một chút đạo lý, thoáng thấy mặt họ, có hiền sắc vui mừng. Hai tự động nghe Lam Long nói, chúng ngạc nhiên không ít. Lam Long trong mắt của chúng lúc này, có thể nói là càng thêm phần bội phục. Hai đệ hắn vẫn còn khiêng kiệu đi tới, nhưng chỉ được ba dặm. Đột nhiên thấy phía trước có một nhóm người, trong đó lại có thân công hộ. Xin xin nhẹ giọng nói, Lam Thúc, chẳng lẽ là Triệu Thiên phách tự mình đến đón đó sao? Lam Long gật đầu nói, hãy chào đón nhiệt tình một chút, song phương mỗi lúc một gần. Lam Long thấy trong đó có một lão nhân, lão nhân hương hắn chắp tay dòng cười vang nói, lam huynh đệ, lão hủ triệu bố vinh hạnh chào đại giá quang lâm, lam long hồi lễ nói, tìm bố khách khí rồi, xin thứ cho văn bối hai chân không tiện, lão nhân ha ha cười nói, ngàn vạn lần đừng dừng kiệu, xin mời tất cả quý phái đoàn, cứ theo lão hủ mà đi thôi, lam long thấy hắn bên người mang theo hai người thanh niên và một cô gái vội vàng hỏi, trang chủ, Chẳng lại không giới thiệu một fan sao, lão nhân vỗ đỉnh đầu, cười to nói, thực sự lão hủ hồ, hồ đồ rồi, lão đệ, người này là thủ đồ, hắn gọi là cảnh kế văn. Nhanh tới lao đệ người chắc hiểu được Bên này là lão hồ trường tử Hắn gọi là triệu giáp Về phần nha đầu kia Nàng là bảo bối nữ nhi của ta Tên là triệu Ngọc Trân Nói xong, lão hướng ba người nói Hãy hướng làm công tử thi lễ đi lam lòng chóc tay Cảnh huynh triệu huynh, triệu cô nương, hạnh ngộ Ba người đồng thanh nói Làm công tử quá khách khí rồi Xin hỏi hai về chính là Sinh sinh cùng, cùng minh viên đệ muội sao lam lòng cười nói Chắc là tiểu hồ đã hồ nói trước Đúng, đúng vậy, xin mời chư vị chỉ giáo cho. Lão nhân vội hỏi. Trên đường nói chuyện không tiện, thỉnh mà hãy vào tệ trang. đừng làm hưng đẻ, chịu thi thoảng một chút. Ta cần người từ hậu trang đi vào. Lam Long cười nói. chân lẽ trang thường đã đầy khách rồi sao? Lão nhân nhẹ giọng, đúng vậy. Hai ngày qua đầy những dị khách. bọn họ từ bảo rằng nghe danh mà đến. nhưng thời gian lão hủ ngay cả một người cũng không nhận ra. nhưng lại không thể không chào đón. thậm chí bất hảo tiến khách, nhưng bọn họ trước nhất đừng nói đến. Lam Long nói. chẳng qua đám người đó biết lão nhân có thói quen hào kết thế nào bỏ lâm mà thôi lão nhân kết lời những người này nhờ lão đệ chú ý thêm lãnh sự đưa tin có nói trước làm lão vô cùng vui mừng lam long cười nói đợi khi gặp mặt nhất định tại hạ sẽ xem xét động tĩnh lại nói đến trang hậu là nơi hoa viên xung quanh thật không nhỏ có giả sơn mà trước là thư phòng trung gian có lầu cát nhà cao có bóng cây trẻ mắt có thể quan sát động tĩnh của các nơi trong hòa viên lão trang chủ lên dẫn lam long đến thăm giả sơn cười nói có lão đệ tới lão hồ an tâm hơn rồi. người sẽ ở chỗ này. trong trang nếu như có động tĩnh, lão hồ sẽ nhanh chóng thông chi. hắn quay đầu lại hướng cành kế văn nói, kế văn, ta phải người mang thao giáp nhi, chân nhi ở đây, ngay theo làm công tử hướng dẫn. cũng ở tại trong thư phòng, ngày đêm phụ trách trước sau liên lạc. kể cả có chuyện gì cũng không được rời đi. làm lòng nói trang chủ, đâu thể như vậy. lão nhân nói, lão đệ, tiền trang hậu viện, lão hồ xây dựng có liên lạc, nối thẳng vào trong tòa, giả sơn phía dưới. một khi có việc tề trạch phụ lo việc liên lạc lão để người ở đây thay thế lão hồ bảo vệ cho quan khẩu bởi vì nơi này một khi đóng lại địch nhân không thể cung tiến duy chỉ có nơi này mới quan trọng có thể đầy cả nhà lão hồ vào chỗ chết bây giờ người đây hiểu được dụng ý vì sao lão hồ có bảo hắn đến đây không làm long ả lên một tiếng nguyên lai là, là như vậy lão nhân nói bất quá nơi lão hồ lo lắng nhất chính là chỗ ngồi ở hoa viên này nếu địch nhân xuất hiện thứ nhất sẽ chú ý đến hoa viên bởi vì mặt sau hoa viên chính là một cánh rừng vừa tới bàn đêm đúng là chỗ địch nhân có thể xuất tiến Lâm Ngọc nói: "Chú người hoa viên này Vạn Bối sẽ hoàn toàn phụ trách tốt được rồi. Chứ lúc phát hiện sự việc, không hỏi bất luận kẻ nào, cụ không cần biết bọn chúng hành động ra sao. Một khi có chuyện khẩn cấp, Vạn Bối nhất định sẽ lo chu toàn."